Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Quang điền đổi giọng. Thôi thôi, mình xin lỗi. Có điều là mình không muốn... Thôi thôi, cậu không thích ấy, thì mình không nói chuyện đó nữa. Nhưng mà có điều này này, mình hỏi cậu là nhân dịp bà cô của mình. Quang ngạc nhiên, chuyện gì quan trọng vậy? Bà cô mình muốn mời cậu tới nhà ăn cơm. Quang nói ngay, cậu biết tính mình rồi đấy. Mình là chúa ghét những bữa tiệc mời. Xưa nay... Nhưng Quý chặn lại ngay. Mình biết, nhưng đây là chuyện hệ trọng. Bà cô của mình muốn nói chuyện riêng với cậu thôi. Nếu như cậu từ chối thì chắc là bà sẽ buồn lắm đấy. Cô của mình thương cậu nhất trong cả nhóm. Chắc cậu biết điều đó chứ. Nhưng mình... Anh định từ chối thẳng thừng. Nhưng nhớ lại tình cảm mà bà cô của Quý từng dành cho mình. Quang lưỡng lự một lát rồi quyết định. Được, mình với cậu sẽ đi sang nhà cô đi. Và Quý vui lắm. Như vậy là lời hứa của anh với cô mình đã được thực hiện. Mặc dù anh biết cái kết quả cuối cùng mà bà cô muốn đạt được thì e là hơi khó. Bà cô đã chuẩn bị bữa cơm gia đình khá chu tất, cho nên khi Quang vừa tới, bà đã mời ngay vào bàn ăn. Chỉ có người trong nhà thôi, vậy các con cứ ngồi vào bàn đi, thấy có đến bốn cái chén, bốn đôi đũa, mà lại chỉ có ba người. Quang liền lên tiếng hỏi, có khách nào khác nữa chăng? Bà cô cười to và gọi, khách đặc biệt này đây, thế là Mỹ Hương từ trong nhà bước ra, líu lo ngay, thượng khách cái đây nha, quàng vỡ nhẹ, thì ra đây là khách đặc biệt đây, vậy xin mời người đẹp, bà cô vội giải thích thêm. Bữa nay thượng khách chính là quang mới đúng, từ chiều đến giờ cô cứ sợ cháu không tới thì phí cả buổi chiều này, nhất là đối với con Mỹ Hương đây, quý lựa đúng lúc đó chen vào nói. Mỹ Hương đang chờ cậu đấy. Biết tính Quang ít nói, bà cô đã không rào đón. Quang ạ, ý cô là thế này này. Cô muốn kết hợp cháu với Mỹ Hương. Điều này không phải mới đây, mà là lâu lắm rồi. Cô đã có ý định này. Như cháu biết đấy, nhà cô đơn chiếc. Con Hương lại là con một, quen được nuông chiều. Nên cô sợ gả nó cho người lạ, thì nó sẽ không hạnh phúc. Mà chỉ có cháu là người cô ưng ý thôi. Và lại con Mỹ Hương cũng thích cháu nữa. Mỹ Hương vỗ vào vai má. Má hạ giá con gái mình quá rồi. Làm cho anh Quang, anh ấy mừng. Anh làm cao cho mà xem. Bà cô gấp thức ăn bỏ vào chén của Quang. Mai mốt nó về đây, thì người má bênh vực là nó, chứ không phải con đâu nghe. Hương trừng mắt nhìn Quang. Anh xem đó. Má đã bắt cầu cho anh làm cao rồi đó. Vẫn chưa nghe ý kiến của Quang. Quý hơi lo. Anh hỏi giỏi ý bạn, cậu thế nào, vui vẻ chứ hả? Quang hơi ngượng, nhưng vẫn lịch sự. Ý cô là ý trời mà, lâu nay cậu chẳng nói thế sao? Quý cười to, thằng Quang cắn câu rồi cô ơi. Bà cô cũng vui vẻ hẳn lên, cô biết ngay mà. Nhưng rồi Quang đã làm cho họ cột hứng ngay. Dạ cháu xin lỗi, chuyện này rồi cháu sẽ thưa với cô sau ạ. Hôm nay cháu phải đi ngay có chút việc cần lắm ạ. Quang cũng chẳng hiểu sao mình đã quyết định như vậy Tuy nhiên ngay lúc đó anh thấy mình cần phải đi Để tránh một câu trả lời mà lòng anh không muốn Khi thoát ra được rồi Quang mới cảm thấy nhẹ cả người Đầu óc của anh không còn lùng bùng như lúc nãy nữa Lúc này Quang mới cảm nhận được một sự thôi thúc kỳ lạ trong lòng Mà hình như có ai đó phản đối mạnh mẽ hơn chuyện vừa rồi kia Thành Tuyền Thì ra là như vậy Quang bắt đầu hiểu ra Mỗi khi anh nói chuyện với người khác giới, đặc biệt là đứng trước chuyện mai mối như vừa rồi, thì ý như là trong cơ thể nổi lên một thứ cảm giác thôi thúc, bồn trồn, rất khó tả. Đích thị là do thanh tuyển phản ứng thật rồi đây. Không một chút khó chịu, mà trái lại Quang thích thú với cảm giác mình được nhắc nhở, được quan tâm. Và về phần mình, anh cũng đã thể hiện được tấm lòng thủy chung như nhất. Đi loanh quanh một lúc, chợt như Quang nhớ ra, Đầu óc ánh sáng hẳn ra Miếu Thành Hoàng Tự trách mình sao từ lâu không nhớ ra địa điểm nơi hẹn của Tuyền chứ Mặc dù còn khá lâu nữa Mới tới thời điểm một năm Nhưng cần gì Miễn là biết chỗ đó thì ít ra cũng là chỗ mà Quang Có thể có cảm giác là mình ước hẹn Không tìm được xe Quang cứ như thế đi bộ về hướng bắc của tỷ trấn Và mặc dù chưa một lần biết qua ngôi miếu Thành Hoàng này Nhưng việc tìm nó cũng không phải khó khăn lắm phải mất 1 giờ Quang mới tìm ra. Ban đầu thì anh hơi nghi ngờ không biết có đúng là ngôi miếu này không, nhưng sau một lúc dò rẫm, Quang quyết định chui vào miếu, đúng là một ngôi miếu hoang. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net